Tập 7 vừa đặt lưng nằm xuống độ 10 phút Và còn đang lơ mơ Tơ tưởng đến cuộc gặp gỡ vừa qua Thấm bỗng giật mình vì có tiếng ba lành kêu cửa Cô vội chạy ra Và vừa nhấc cây then gài lên Vừa hỏi vừa trách Sao bữa nay anh về trong giấc này hả Người ta đang ngủ mà kêu giật ngược Làm hết hồn hả Ba lành cười đáp Ờ tối nay có thằng bạn đổi phiên gác Cho anh nghỉ để mời thế lại cho nó Sao hổng dìa liền bà lành trừ mến nhìn vợ Bộ em mong lắm hả Thấm dục giặt Chứ sao bà lành níu về vợ Thì người ta đi dìa đây nè Thấm nhít người ra Hất mũi đánh hơi Thôi đi ngủ đi Chứ đứng đây nói chuyện trên trời dưới đất sao Ý cha hôm nay là bài đặt uống rượu nữa chứ hàng chi giờ này mới lết sát dìa bà lành cười khì Gặp ba đứa vụ kích mận thịt chó Nên tụi nó ép anh nhậu, anh làm có một ly nhỏ xíu. Bây giờ độc lập, họ nấu rượu lệnh khên, rượu mình nấu mạnh hơn rượu công si của Tây hồi đó nhiều quá em à. Thấm gắt gọng, thôi đừng đứng đó quảng cáo, sật sự rồi thì vô ngủ đi. Ba lành ngoan ngoãn theo vợ vào buồn, đến nơi anh ta vỗ hai bàn chân bẹt bẹt vào nhau trước khi leo hẳn lên trọng. Anh ta quờ quạng níu lấy tay Thấm, kéo sát vào lòng mình để hôn hít. Một mùi dầu cù là từ trên người thấm phớt qua mũi anh ta Và làm cho anh ta khừng lại Nhân cơ hội này thấm số anh ta ra Để nằm ép vô phía trong vách. Thôi Sai rượu thì nằm yên ngủ đi Chứ đừng lộn xộn Em không chịu đâu Ba lành đang ngà ngà sai Dục tỉnh hẳn Anh ta còn hết mũi lên để đánh hơi Đoạn chậm rãi leo lên giường Anh ta nằm xuống với tay Nếu lấy vài thấm Lôi mạnh về phía mình Thấm déo anh ta một cái đau điếng và cắt lên Anh này ngộ quá, say rồi thì ngủ đi, chứ còn bà lành cười gần, nhưng rồi giả bộ say luôn. Không cho người ta thương sao? Mỗi khi anh về mệt mỏi buồn ngủ thấy bà mà em còn níu kéo. Nhưng bữa nay em mệt, bộ anh không thương em sao? Em đang mang bầu mà anh lại say ba nguồn như vậy, rủi ro anh lật chụp một cái không nên. Cô ta giói tay vỗ nhẹ vai bà lành xuống giọng an ủi. Thôi, chịu khó nằm ngủ cho đỡ mệt đi cưng. Rồi đến gần sáng cưng tỉnh rượu khỏe khoáng trong mình cũng được mà Em ngủ trước ngang cưng Dứt lời thấm khoan khoái nhích về phía chỗ cũ Để vớ vẫn nghĩ lại cuộc gặp gỡ mới rồi với nhầm Cô lẳng thẩn tự hỏi Không biết giờ này nhầm đã về đến nhà lớn chưa Tội nghiệp Ban nãy ảnh nằm lăn ra đệm Vậy mà phải lội bộ rã giò nữa Để về đến nhà Ba lành nằm yên không dám lên tiếng liền Vì e rằng mình sẽ mất bình tĩnh bất tử Và mọi việc sẽ hư hết Anh ta nghĩ cách để truy ra Cái mùi dầu cù là kia Từng làm công trong nhà ông hội đồng Nên ba lành dư biết rằng Nhà ông chủ cũ của mình luôn luôn tích trữ Cả tá thứ dầu ấy Mùi dầu cù là hiệu ông cọp nổi Dễ phân biệt lắm Và không phải khi không anh ta mới chú ý đến mùi dầu ấy Trên mình vợ Vừa mới rồi đây trong khi hối hả về nhà Dọc đường anh ta đã bắt gặp nhầm Từ trong đồng đi ra Nhầm cho biết là về thăm gia đình tản cư trong ngọn Ba lành nhớ rõ lúc ấy anh ta cũng để ý đến mùi dầu cù là xông ra Từ người nhâm nên có hỏi Bộ cậu đau ốm sao đó hả cậu ba? Nhâm lưng cường đáp Ờ, đau bụng Ba lành nhớ rõ mình có hối nhâm nên về rút Kéo trời nặng xương không tốt Và nhâm chỉ ư ào Rồi anh ta có ý thắc mắc sao tối nay mình lại không qua bên cộng canh gác Ừ Sao anh ta lại rành mấy phiên gác của mình quá vậy? Nỗi nóng Ba lành muốn lôi vợ dậy Để tra hỏi về xuất xứ của mùi dầu cù lạ kia Anh ta dư rõ là trong nhà không có sải thứ này Nhưng rồi anh ta sẽ bị thấm leo lẹo cải phân đi hết Và đổ thừa là mình say rượu nên nói bậy Ừ Hay là mình còn chến choáng nên tưởng tượng ra mùi dầu ấy Sau khi đã gặp qua nhâm Chẳng lẽ họ dám làm như vậy bà nhầm mới có vợ Và đến nay anh ta cũng lần mò vô thăm vợ nữa mà Ba lành muốn kiểm soát lại sự đánh hơi của mình Anh ta nằm nhích lại gần Thấm Nghe động Thấm quay mặt qua Bộ chưa ngủ hay sao Ba lành đưa tay ra Và chỉ muốn chụp lấy đầu tóc vợ lôi lên để tra khảo Nhưng rồi anh ta nén lòng Đặt nhẹ bàn tay của mình lên vai Thấm Còn em Cũng chưa ngủ à Thấm cắt cổng Bị anh cứ rõ rãi hoài thì nhắm mắt khỉ gì được Bây giờ anh tính phá em suốt đêm sao Anh tỉnh queo em à Rồi không cho người ta ngủ hay sao Anh kỳ quá, người ta nói người ta mệt mà Và giữ cái thai nữa Vậy mà cứ nhèo nhẹo hoài ha bà lành cười nhẹ Thì anh có dám trộn rộn gì đâu công tình anh lặn lộ gì nhà Thấm khẽ thở dài Đoạn nhích ra và dịu dàng lên tiếng Em cũng biết vậy lắm Em thấy anh say rượu Nên em cũng phải giữ cho anh chơi xô bồ xô bộn rủi ro một cái Không biết đỡ đâu được Thôi em đi nè Anh có hung hít chút đỉnh gì đó thì làm đi Để rồi còn ngủ Gặp bữa không có canh gác thì anh cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe Ba lành ừ ào Đoạn ôm nhẹ lấy vợ hôn Rất kỹ và rất lâu Thấy vẻ từ tốn của anh ta Thấm cũng yên tâm nên không nói năng gì hết bà lành mở to mắt trong bóng tối Anh ta như muốn đánh hơi luôn bằng mắt nữa Anh ta hít từng hơi nho nhỏ Không còn ngờ ngợ gì nữa Đúng là thứ mụ dầu cù lạ ông cợt. Anh ta vỗ nhẹ vào vai thấm Thôi, xong xả hết rồi, em ngủ đi. Thấm phải phì cười. Anh, anh làm như là, anh đang làm một công việc gì vậy? Ba lành thầm nhận vợ mình nói đúng, nhưng anh ta gượng cười theo. Thì, phải để cho em ngủ chứ. Thấm vuốt má anh ta. Anh cũng ngủ đi ngang Ba lành ừ một tiếng, đoạn nằm quay ra. Anh ta không hiểu tại sao nhâm lại sức dầu chi cho dữ vậy, để có thể ướp luôn sang da thịt của thấm. chẳng lẽ anh ta bị thổ tả gì chứ đau bụng sơ thì làm gì mà phải tẩm dầu như thế mà nếu anh ta đau kha khá đến mức ấy thì sao anh ta còn đủ sức quơ hoàu bậy bả nữa ba lành lại muốn dựng vợ lên đằng hỏi phức cho rồi nhưng anh ta sợ mình chẳng những sẽ không thu được kết quả mà lại còn báo động cho thấm gìn giữ kỹ hơn nếu quả thật ả ta đã qua mặt anh ta ba lành tự nhủ mình phải ráng dằng lòng để bắt cho được tại trận thì mới nghe Rồi anh ta nằm suy nghĩ lung tung Anh ta muốn tìm cho ra trăm phương ngàn kế để đối phó Nhưng rốt cuộc rồi anh ta ngủ quên đi lúc nào Đến sáng bét Ba lành mới giật mình thức dậy Anh ta dội ngó sang chỗ thấm nằm và thấy trống trơn Anh ta lật đật ngồi dậy để đi tìm thắm. Ba lành đâm ra bực ngang Khi thấy thấm đang ngồi trước tủ gương Vừa chậm rãi chải tóc Vừa ngã đầu ngắm nghía bóng mình trong ấy Ba lành nhìn kỹ nét mặt vừa tươi rối Vì no đủ của thấm phản chiếu trên mặt tủ kiến và chỉ muốn xông lại chụp lấy mái tóc suông dài của thấm không quay lại thấm lên tiếng hỏi ba lành bây giờ mới thức hả vậy mà hồi tối còn đòi lộn xộn ba lành bước lại đứng sát lưng vợ cúi xuống hôn liền mấy cái lên vai lên lưng vợ thấm ngạc nhiên quay lại mỉm cười hỏi sao bữa nay chịu khó thương yêu em quá vậy từ hồi cưới em cho tới nay có khi nào em thấy anh hung hích lung tung ngay ở nhà trên đâu. Bà lành đang Phật ý, vì không còn nhận ra mùi dầu cù là trên người thấm nữa. Anh ta chỉ ư ào cho xong, thấm lại lên giọng trách móc. Hết say rượu chưa? Anh có biết nhậu nhẹ khỉ gì mà cũng bày đặt say xưa. Hồi tối anh thấy ghét quá. Bữa nào đây nỗi khùng làm ẩu làm tả thì em dám la lên lắm. Bà lành lườm vợ, nhưng rồi lại vỗ đầu than thở. Y cha, nhức đầu quá. Thấm mỉm cười đứng lên. Đó uống cho dữ Em nói đâu có đó Rồi cô ta dịu vọng lại Anh còn mệt lắm phải không Ba lành làm bộ nhăn nhó Ừ hơi mệt mệt Nhưng nhức đầu ghê lắm Ở nhà có dầu gì sức không em Thấm ân cần đáp Có dầu nhị thiên đường ha Để em lấy ra bắt gió cho anh nha Mà anh vô trong buồng nằm nghỉ đi Ba lành ngập ngừng Bộ không có thứ dầu gì khác sao em Thấm chắc lưỡi Dầu nhĩ thiên đường cũng được mà Ở dưới này thì có thứ dầu gì khác Mà anh còn đòi hỏi nữa không biết Vô buồn nằm đi bà lành cười khang Thôi được, để anh đi ra ngoài Thấm quát mắt Nằm nghỉ ngơi một chút không được sao Kêu nhức đầu hỏi dầu Rồi bây giờ lại đòi đi Em đi lấy dầu đây bà lành ngồi phịch xuống bộ ván gần đó Thôi cũng được Thấm mang cho dầu ra Cô mở nút chấm đầu ngón tay lên miệng Để lấy dầu Thì ba lành chìa tay ra Thôi em đưa anh sức cũng được Thấm trao chai dầu cho anh ta Ba lành chấm dầu bôi sơ lên mũi Đoạn trao chả chai dầu cho thấm Thấm gắt lên Coi nhức đầu mà sao lại sức dầu nơi lỗ mũi Bố anh nghẹt mũi sao Ba lành ráng đáp cho xuôi. Ừ vừa nghẹt mũi vừa nhức đầu Thấm chẳng nói chẳng rằng Lấy dầu bôi kỹ lên trán, Lên hai bên màn tang của anh ta Đoạn bắt gió một hồi lâu Ba Lành đành ngồi chiều trận. Sau đó một chút, ba Lành kiếm cớ ra đi. Anh ta nôn đã muốn tìm gặp Nhâm để dò hỏi về vụ hơi dầu cù là kia. Và khi gặp Nhâm, anh ta liền miệng than thở là bị nhức đầu. Nhâm ngự mặt khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ giữa mình và thắm đêm qua, và muốn có những cử chỉ ân cần đối với ba Lành như để chuộc tội được phần nào, anh ta dùng giả bảo ba Lành. "Để tôi đi lấy dầu cho anh sức đỡ, bây giờ chỉ có dầu chứ không có thuốc men gì hết." Nghe nhâm trả lời như thế, ba lành cười lạc, nhưng rồi cũng ráng nói thêm Vậy cậu cho tôi xin một chút Nhâm đật đật chạy lấy hộp dầu trao cho ba lành Ba lành mở nắp hộp ra, đưa đầu ngón tay trỏ quẹt sơ lên mặt dầu Đoạn trà sát lên mũi, vừa thoa vừa hít những hơi dài Đôi chân mày nhíu lại để nghe ngóng mùi dầu Xong anh ta gật cụ đoạn trao trả hộp dầu lại cho nhâm Vô tình nhâm cười hỏi anh ta Anh nhức đầu mà sức dầu theo cái kiểu nghẹt mũi đó Thì ăn thua gì Người ta phải bôi lên hai mạng tan chứ Ba lành giật mình gượng làm tỉnh Tôi cũng hơi nhạt mũi Nhầm hỏi liền theo Vậy sao anh không nghĩ ở nhà mà lại ra đây Ba lành thoáng nhíu mày Rồi ung dung đáp lại Kẹt đến phiên gác trong đêm nay Cậu à Nhầm trố mắt nhìn lại anh ta trong một giây Đoạn làm như hỏi đẩy đưa cho có chuyện Sao tôi nghe nói Anh có phiên gác bên cộng hồi tối rồi Thì có Nhưng có thằng bạn nó mất công chuyện đêm nay Nên nó đổi lại cho tôi Nhâm hỏi nhóm Rồi tối đêm qua anh làm gì Ba lành ráng cười đáp Tụi tôi ở ngoài này nhậu nhẹ với anh em Nhâm hỏi tới Rồi mấy giờ anh về trống Hay là anh ở ngoài này luôn Ba lành ung dung đáp Có chứ Nhâm giật mình Vậy anh về trống lúc nào Ba lành trịch thượng nhìn lại nhâm Cậu hỏi chi vậy cậu Nhầm ấp úng rồi gượng cười À tôi cũng về thăm bà già và vợ con trong đêm qua Lúc tôi quay trở ra ngoài này thì cũng muộn lắm Nhưng sao lại không gặp anh đi vô Ba lành ráng giữ vẻ thản nhiên Tôi sai quắc nên về hơi khuya đó cậu à Vậy mà tới đêm nay anh lại phải đi gác Lại bị nhức đầu sổ mũi nữa Sao anh không xin nghỉ cho khỏe Nghĩ gì được cậu Mấy ảnh gắt lắm Anh em ở dưới là không chịu gác thế cho ai hết Nên đến phiên cha nào cha nấy ráng chịu trận Chỉ có tôi đây dễ dãi Nên tụi nó thường nhờ nhỏi Nhâm gật gù Nói vậy đêm nay anh phải qua bên cồn ha Phải đó cậu À Có khi nào anh đổi gác bất tử không Cái đó không có rồi Tôi có chuyện gì đâu mà phải đổi tới đổi lui cho mất công Thôi tôi đi nghe cậu Nhâm gật đầu liền Ừ tôi cũng phải chạy đằng này một chút Và anh ta thấy dễ chịu khi ba lành khuất dạng. Anh ta chợt thở dài rồi mỉm cười một mình khi nghĩ rằng lúc trước đây anh ta đã coi ba lành không ăn nhầm gì hết. Nhưng nay anh phải kiên nể cái chức làm chồng thấm của ba lành. Nhâm vui vẻ trở lại thêm khi nhớ lại cuộc gặp gỡ thấm đêm hôm. Phải chi ba lành không cặp bè cặp bạn ăn nhậu thì thế nào mình cũng bị quy rồi. Nhâm càng vui hơn khi biết chắc rằng tối đêm nay nhất định là ba lành bị cầm chân luôn ở bên cồn chứ hết còn xê dịch đi đâu nữa. Đôi lúc anh ta cũng muốn giảm bớt sự tới lui lén lút với thấm Nhưng đêm đêm nằm ngủ chèo queo Để coi chừng ngôi nhà rộng mênh mông và vắng người Thì cũng buồn Nhất là anh ta chỉ còn có thể gần gũi thấm trong vài tháng nữa là nhiều Một khi cô ta đã bắt đầu nặng mình vì thai nghén Nhâm lại cười một mình Đêm nay chắc ăn quá Mà mình không vào thăm thấm thì uổng hết một kỳ Sau bữa cơm trưa Nhâm đánh một giấc thật ngon lành Cho đến sắp tối mới bò dậy Đôi lúc nghĩ đến việc chết thục của đêm rồi Anh hơi nhán Nhưng cuối cùng khi tối đến Nằm trơ trên giường Anh ta đâm lên cơn giềng gặp gỡ thắm Nhâm bò dậy vớ lấy bộ bà ba đen mặc vào để ra đi Ông hội đồng cũng ở lại nhà lớn như con Nghe có tiếng mở cửa lạch cạch Vội lên tiếng hỏi Nhâm đó hả Nhâm vội lên tiếng Con đây ba Mày đi đâu đó Vô thăm má và vợ con một chút ba à Ông hội đồng khẽ thở dài rồi nói Ừ, mày đi cho sớm hay là mày vô trọng ở luôn chứ vô ra hoài cũng mất công mất linh, mày mới cưới vợ, nhằm đáp cho xong. Dạ đứa mà ba, con phải có mặt ở ngoài này để hội hợp và làm việc với anh em cho nó có vị chứ. Mình bỏ trôi hết, mấy cha nội bên quỹ ban đâm ra lánh xa mình lần, và từ chỗ đó họ làm khó dễ hoặc hiếp đáp mình mấy hồi. Ông hội đồng rầu rĩ lên tiếng, tàu đây cũng kẹt nữa Mình có nhà cửa đất điện nên phải ráng ầu ơ ví dầu cho qua thời Từ hôm nay tụi nó đòi tiêu ngôi nhà của mình hoài Và còn hăm he sung công ruộng đất nữa Tụi nó đã bắt đầu lấy hết mấy chiếc ghe của mình rồi Nhằm sốt ruột kiếm cách nói cho em Mấy ông địa chủ phải chịu tình cảnh này hết Chứ đâu có riêng gì nhà mình Bởi vậy không phải ráng phụ họa với bọn tụi nó Chứ nếu mình buông lơi ra là tụi nó nói hết còn nể nang gì nữa Thôi để con đi vô trọng nghe ba Ông hội đồng đứng lên để đóng cửa. Rồi mày ở trong luôn không? Con về đây ngủ ba A. Tội tình gì mà phải lội vô lội ra như vậy? Mày ngủ luôn ở trong cho đến sáng mai không được sao? Dạ thôi ba à, con còn phải gặp một vài anh em nữa. Con đi nghe ba, ba khép cửa sơ lại như mỗi khi là được rồi. Dứt lời anh ta vội bước đi. Trước khi lội vô đồng nhằm cẩn thận thả lại trụ sở. Để hỏi nhóm về tua gác của Ba lành, Được may mắn thoát nạn trong đêm rồi Nên đêm nay Nhâm muốn giữ thật chắc ăn Mấy thanh niên trực tại trụ sở đều cho biết rằng Ba lành đã bơi xuồng qua cồn từ chập tối Yên trí Nhâm hối hạ đi thẳng vô ruộng Như đã có giao hẹn trước Khi đến nhà bên chồng của Thắm Nhâm đi vòng qua bên vách bổ kho Chỗ buồn ngủ của Thắm Anh ta nhẹ gõ mấy tiếng liền vào vách gián để gọi Thắm Thắm còn đang thao thức nhớ lại cô gặp gỡ dụng trộm khá đầy đủ trong đêm rồi và do đó cô thêm khó chịu một khi phải nằm trơ trong đêm nay khó chịu vì cô tin chắc rằng mình không còn hy vọng gì được nhâm đến thăm mọi khi nếu nhâm muốn hẹn hò với thắm anh ta thường đi vào trong này rất sớm để xẹt lại đằng chỗ tản cư của mẹ và kim ngọc trước khi gặp thắm bởi vậy thắm mừng rỡ khi chợ nghe có tiếng cạch cạch trên dép ván cô lật đật tóc mùng ra chạy a lại kê mặt sáp vô dép ván để lên tiếng hỏi nhỏ Phải anh nhầm không? Nhầm đáp nhanh Phải Ra mau Đợi chút nghe Dứt lời thấm giới lấy chiếc khăn bàn Quấn lên cổ Đoạn rón rén đi thẳng xuống bếp Mở cửa sau ra tìm nhầm Giáp mặt nhầm cô ta bày đặt ngự nữ Sao đêm nay lại vô nữa? Hồi tối rồi chút xíu nữa là bỏ mạng đó nghe Nhầm cười khẽ Biết rồi Anh có gặp ba lành mà Vậy sao còn dám mò vô nữa? Nhầm níu lấy vài cô ta đêm nay chắc ăn lắm nếu không vô thì bỏ uổng quá một lát sau thấm len lét chạy ra lôi nhầm lại núp cạnh gốc cây sa bô và luôn miệng cằn nhằn cha nội này ẩu tả quá nhâm cười nhẹ bên tai thấm chắc ăn lắm mà người ta đã canh chừng đâu đó kỹ lưỡng hồi tối qua mình chết thục nên đêm nay phải kiểm soát chắc chắn chứ em càng vững hơn nữa là đêm qua ba lành vô thì đêm nay anh ta vô nữa sao được ai gác thế cho anh ta Trước khi anh vào đây Anh làm bộ thả rề lại trụ sở Và anh em ở đó cho biết là ba lành đã bơi xuồng qua cồn rồi Thấm cười nói Nếu vậy thì chắc ăn rồi Thôi có đi thì đi cho mau Chứ đứng sớ rớt ở đây làm gì Nhầm nhìn vào trong nhà Hay là mình vô trong Thấm ngắt ngang Trong nào Nhầm hất hàm Trong nhà đó Vô trong buồng cho nó tiện hơn Thấm dậy nảy Ít trời Bộ anh hết chuyện chơi sao chứ Cái gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ Anh muốn làm lộng quá sao được Nhâm cười trừ Thì ở đâu cũng vậy Trong nhà chỉ có bác gái thôi chứ gì Mấy thổi mới có một lần chắc ăn như vậy Thì tội tình gì mình phải hẹn bờ hẹn bụi Cho nó vừa mất công mà vừa lôi thôi lượm thượm Nhà lại có cửa hậu Nếu có rụt rịch thì giọt ra cho khỏe ru Thấm phát nhẹ vào da anh ta Thôi đi anh Chịu khó mất công một chút cho nó vững bụng Thiệt ra vô trong buồn em thì cũng được chứ chẳng phải không Em đâu có ngán chuyện bất tử Hồi em còn ở nhà ông hội đồng Tụi mình quen chuyện núp lén rồi mà Đã đành rằng mình thương nhau Nhưng bề gì em cũng còn có anh ba lành Nhầm đáp xui xị Ừ hiểu rồi Thấm sấn lại vỗ về Với lại mình ra chỗ cũ cho nó thông dông hơn Ở trong buồn phải nghe ngóng động tỉnh hoài Phiền quá anh Nhầm vui vẻ trở lại Ừ Kể ra vô trọng thì cũng phập phòng thiệt. Thôi, mình đi, chứ đứng đây xù xì hoài không nên. bà lành hấp tấp căng giận bạn. Thôi, mày chịu khó gác thế cho tao một đêm nay, rồi tao sẽ gác bù lại cho ba bốn đêm gì cũng được. Bộ có gì cần lắm sao? bà lành ấp úng. Cần lắm, con vợ tao nó ế mình. Người bạn cười xòa, Ý cha, cưng vợ quá hen. Vậy thì tây tới mày còn đánh giặc đánh giả gì nữa được À chắc tại con vợ mày có bầu chứ gì bà lành đáp cho xong Ừ Thôi tao vô bờ nghe Người bạn vui vẻ đáp Mày dông cho được việc Vậy mà cũng mày đặt bơi xuồng ra ngoài này Tao sợ mày không ra Người bạn lắc đầu Thiệt á thằng này kỳ hết chỗ nói bà lành bơi thẳng xuồng vô trong xẻo để tranh thủ thời giờ Sau khi anh ta kiếm cớ tạt qua nhà ông hội đồng để biết rằng nhâm đã ra đi rồi đến ngọn xẻo anh ta lật đật kéo xuồng cho nằm lên ruộng lúa đoạn bương bả đi rút về nhà tới nơi anh ta cẩn thận mò lại cửa sau bếp anh ta đoán chừng là thế nào thấm cũng ra cửa này Chứ đời nào dám mở cửa cái anh ta hồi hộp đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa một tiếng kẹt nhỏ cánh cửa hé mở và dầu sẵn chờ đợi trường hợp này xảy ra ba lành không khỏi cảm thấy quất nghẹn nơi cổ anh ta đứng chết trân tại đó một hồi Rồi mới nổi nóng trở lại Anh ta giáo giác nhìn quanh Và tưởng chừng mắt mình có thể xuyên qua được bóng tối Dày đặc bên ngoài Bốn bề lặng trang Ngoài tiếng con giặc sành kêu ôm trên hàng rào me keo Ba lành nóng nảy đi rảo một vòng nhà Và chẳng thấy có dấu hiệu gì khả nghi hết Anh ta đâm quính lên Vì sợ mình tìm đến nơi thì đã quá trễ Anh ta lại không dám mạnh dạng xông sáo Vì sợ bị lộ Sau khi đã thăm dò các nơi có thể hò hẹn được Ở quanh nhà Mà không có kết quả Ba lành đi thẳng ra ruộng Anh ta nhớ trực lại Trong đồng trống này chỉ có một chỗ khả nghi nhất Là nơi có chất đống rơm bên cạnh cây trơm lâu năm Ừ Nếu họ có hẹn hội với nhau Về tránh xa căn nhà Thì chỉ còn cách dắt nhau lại nơi cao ráo ấy Ba lành hầm hầm đi thẳng về hướng ấy Gần đến nơi Anh ta cẩn thận chậm bước lại một người xuống men theo bờ mẫu lần tới Có tiếng cười rúc rích vặn tai. Rồi tiếng nói chuyện lào xào, đứt quãng. Ba lành nghiến răng bước tới nhanh. Anh ta hết còn lo bắt khục. Gần đến đống rơm, ba lành ngồi hụp xuống để nghe ngóng cho cẩn thận. Anh ta biết chắc rằng cặp trai gái đó đang ở phía bên kia đống rơm. Ba lành hết còn nghe tiếng cười giỡn cùng to nhỏ trò chuyện nữa. Anh ta bò lê lại phía sau đống rơm, há miệng thở. Tự nhiên tay chân anh ta rung lẫy bẩy. Ở phía bên kia có tiếng rơm khua lạc xạp, tiếng thở mạnh. Ba lành chết điếng. Lúc mới ra đi, anh ta sợ bắt hụt cặp giang phu dâm phụ. Nhưng bây giờ, anh ta lại hết biết phải xử trí ra sao. Có lúc, anh ta muốn lặng lẽ rút đi êm, rồi sẽ không bao giờ muốn thấy lại mặt vợ nữa. Bên kia chợt có tiếng của thấm nhõng nhảnh vang lên nho nhỏ. nhỏ. Cha này, làm quá hả? Tiếng rơm khua mạnh, rồi lại tiếng chất lưỡi của thấm. Thôi đi anh, còn để bước khác. Tiếng của nhầm cười đáp nhanh. Bữa nay xả cản mà. Bởi vì thằng Ba Lành nó cũng ở bên cồn suốt đêm nay mà Tiếng của thắm nửa như gắt cổng Nửa như phụng phiệu Rồi anh giữ em riết cho tới sáng sao Anh còn đi gác đêm khác nữa mà Ý Coi chừng thằng cha này ẩu thấy mồ Anh ba, anh đâu quá trời vậy Ba Lành quắt mắt nghiến răng ngó quanh Để tìm một khúc cây, một hòn gạch Anh ta chợt nhớ đến quả lù đạn đeo trước bụng Anh ta chụp lên lấy bẫy rút chốt Đoạn chồm lên Chạy thẳng qua phía bên kia đóng rơm quát to Tao cho tụi bay ăn lù đạn Chết cho có cặp Quên phức Những nguyên tắc dở lòng Trong lúc học ném lù đạn Anh ta sẵn trớn Chọi đại quả lù đạn Ngay vô giữa hai bóng đen Vừa từ dưới mặt đất nhổm lên Vừa ném ba lành Vừa nhảy trồm tới Như để dí bắt hai người kia Một tiếng bịch khô gọn vang lên Thấm kêu thét lên Trời ơi Ba lành! Lũ đạn! Nhâm khoảng kinh nhủi người tới Nếu lấy tay thấm lôi đi Ba lành nhớ trực đến quả lũ đạn mình vừa ném ra Và khựng lại vì thấy em rơ Thời giờ ấy đủ cho nhâm và thấm Lũi tuốt vô ruộng Chạy bừa tới ba lành dội quát theo Tao đuổi tụi bay chạy đâu cho khỏi Tụi bay hết chối cãi nữa nghe Anh ta dợm rượt theo Nhưng nhớ tới quả lũ đạn mà anh ta coi là Một vật quý nhất trong lúc này Anh ta lật đật cúi xuống quờ quạng Đưa tay lục lọi trong mớ rơm Chỉ một thoáng sau Anh ta vớ nó lên bóp mạnh trong tay Giận dỗi với một vật mà anh từng coi là quý báu Ngang với sinh mạng của mình Một vật mà anh mơ tưởng là Ít ra với nó Mình cũng hạ được ba bốn thằng tây Thế mà nay Cần đến nó cho nổ bánh sát hai đứa kia Nó lại đơi đánh bịch một cái Và không làm u đầu sẽ tráng một tên nào hết Ba lành lẩm bẩm Hay là mình lập chụp quá Nên quên mở chốt Anh ta vội đưa tay, sờ lên đầu quả lù đạn. Nhíp đã bật banh ra. Anh ta ngao ngán buông thõng tay xuống. Tay anh ta chợt chạm vào chiếc quần lãnh của Thấm còn giết ra đấy. Anh ta nổi đóng ngày và tiện tay giếng răng, nện mạnh quả lù đạn trên ấy. Một tiếng ầm vang lên, lửa lóe ra. Ba lành không kịp la lên là té hất ra phía sau. Nhầm nắm chặt tay Thấm kêu lên. Chết cha, lù đạn nổ rồi. Thấm đứng lại. Ủa? Sao bây giờ mới nổ? Hồi nãy em nghe nó rớt cái đuổi mà. Nhầm đoán chừng. Chắc hồi nãy anh ta quên rút chốt. Sao bây giờ lại rút? Chắc anh ta tự tử chăng? Thấm kêu lên. Trời ơi, nếu vậy thì nguy quá. Em phải quay trở lại coi mới được. Nhầm níu tay cô ta lại. Em trơ rụi như vậy thì lo chạy về nhà rút đi. Kẻo vỡ lỡ hết. Ráng làm sao núp đén. Chứ nghe có tiếng nổ thế nào lối sớm cũng trộn rộn. Để anh quay trở lại xem sao. Thấm lập cập hối Ư, anh lại đó coi. Rồi cô ta rên rỉ Khổ quá ảnh mà tự tử Thì tội của hai đứa mình nặng lắm Em đã nói tối nay không được mà Một hai anh Nhầm ngắt ngang. Thôi mà em Đâu phải là lúc kể lễ Em lo chạy về kiếm cuộc áo mặt Rồi liệu cách mà chui em vô nhà Thấm đổ quạo Chui khí gì nữa Anh đã bắt tay trận Nhầm xô cô ta ra đi Không nghe lũ đạn nổ sao bà nội nổ? nổ như vậy thì mười mạng ở đó cũng sụm Chứ đừng nói gì một mình thằng ba Như vậy Thấm quát lại bộ anh gái cho anh chết lắm sao anh chết anh mát ruột lắm ha nhầm to tiếng bộ đứng đây gây hả lũ đàn nổ thằng ba nó chết anh cản được sao giờ bộ anh luyện lũ đạn sao chắc nó có hai trái phải trái đầu mà nổ thì giờ này em cũng banh xác chứ còn đâu để nói chót chết thôi dông cho mau đi không thôi chồn sớm người ta bu lại thì bà hú cả đám thấm dịu vòng lại anh trở về chóng coi có gì nhớ cho em hay nghe ừ mà về làm tỉnh đi đổi để lắm thì liệu cách Mà đặt điều sao cho em thì thôi. Cần nhất là đừng để ai thấy em chồng nhõng như vậy. Thấm hối hả chạy đi trong lúc nhâm cũng đật đật bươn rút về phía đóng rơm. Vừa lúc đó từ phía ngoài trụ sở đã có tiếng mỏ hồi một gian lên dồn dập. Nhâm khựng lại khi nghe có tiếng rên rỉ cạnh đóng rơm. Anh ta đâm ra lo quýnh. Tuy vậy anh ta cũng hối hả bước lên và cất tiếng gọi khẽ. Ba lành, có sao không anh? Tiếng rên im bặt nhâm chột dạ ngồi xuống. Anh ta sợ ba lành còn mang cho mình một quả lựu đạn nữa. Chợt có tiếng phều phào của ba lành. Hả nhầm á hả? Nhầm không nghĩ ngợi xong lên. Quờ quạng tìm ba lành. Anh ta vừa đụng vào gửi ba lành. Thì rùng mình nhang Vì bàn tay của mình lớp nhớp ướt. Ba lành rên rỉ. Mau đem thu về. Nhầm hỏi quýnh. Có nạn không anh? Ba lành ú ớ đáp. Ra máu tứ tung à. chết. Nhầm ngập ngừng. Xin lỗi anh, anh bỏ qua, tôi xin hứa. Ba lành còn ráng cười được. Và tiếng cười của anh ta lạnh lẽo vang lên. Khiến cho nhầm đổ mồ hôi hột, mặc dầu sương khuya xuống nặng. Rồi có tiếng của ba lành đứt đoạn. Khỏi lo, tôi không nói. Nhầm cúi sát mặt anh ta. Anh nói sau Anh bỏ qua cho tôi lần này nghe anh ba. Đừng làm tùm lum lên, rồi hai ba gia đình tan nát. Tôi sẽ chịu tiền thuốc. Có tiếng bà lành rên khẽ rồi nín bặt. Nhâm tưởng đầu anh ta tắt thở Nên vội đưa tay lên sờ ngực anh ta Chỗ nào cũng ướt đẫm máu Nhưng tim của ba lành vẫn còn đập nhẹ Nhâm vội đứng lên định bỏ chạy trốn Nhưng rồi không nành tâm Anh ta chợt nhớ đến quần áo của mình Và thấm nên hối hạ cúi xuống quơ tay tìm Anh ta lật đật mặc quần áo của mình Rồi cuộn tròn quần áo thấm lại Lội tuốt ra giữa ruộng nhận luôn xuống đất bùn Giờ lúc ấy có ánh đuốc Cháy bập bùng nổi lên sáng rực một góc giường Và chỉ một thoáng sau mọi người ở trong sớm đã tung ra đầy đồng nhâm thở dài lủi thủi leo lên gò nơi chỗ ba lành nằm rồi đưa tay lên miệng làm loa để hú bọn người cầm đuốc độ 2 phút sau đoàn người này đã đi tới qua ánh đuốc chập chờn nhâm thấy rõ những mũi kiếm chĩa sáng giới cùng đầu gậy gọc nhấp nhô nhâm tự hỏi là mình đã lỡ dại dột ở lại nếu bọn người kia biết rõ chuyện trai gái thế này thì thế nào anh ta cũng lãnh đủ nhâm vừa lo vừa buồn nhìn xuống chỗ ba lành nằm Nhâm bắt buộc phải lên tiếng Ở đây nè Mấy anh em ơi Bọn người kia đổ xô lại Nhâm lại lên tiếng Cốt để dọ phóng tình hình Anh Ba Lành Anh bị lưu đạn Một anh đoàn trưởng sấn tới Nâng cao đúc lên kêu trời Thằng Ba hả Ý trời Sao nó để như vậy Nhâm làm tỉnh Tôi cũng chẳng rõ nữa Tôi đi về thăm gia Anh đoàn trưởng dội gọi Anh phụ trách về y tế lại Anh coi thương tích nó ra thế nào Sao tôi thấy máu me tùm lum vậy Anh y tế xách cái túi đầu nghề bước lại Ngồi thập xuống bên cạnh ba lạnh Trong lúc mấy bó đuốc đồng loạt dơ cao lên Để soi sáng chỗ nạn nhân nằm Anh y tế đâm quýnh ngang Và nhăn nhó bước lên bảo anh đoàn trưởng Sao tôi thấy nát bét hết trơn Đâu anh kêu nó coi Anh y tế đưa tay Lật nhẹ mặt ba lạnh lên Và suýt buông tuột ra Huy trời ơi Mặt mày ảnh cũng bấy nhảy nữa à Cái điều này chắc ảnh sống không nổi đâu Dưới anh đuốc sáng chừng Ba lành chỉ còn thở thoi thóp. Anh y tế quýnh quýu, moi lấy cùng băng ra và lúng túng chẳng biết nên băng vào chỗ nào. Anh đoàn trưởng gắt ôm lên. Mở đi cho nội, nó ra máu có vòi đó mà anh ở đó mà ngó. Anh y tế càng thêm cuốn. Chỗ nào cũng bị thương hết thì tôi biết băng ở đâu. Mà băng ở đâu có đủ mà quấn. Anh đoàn trưởng chắc lưỡi. Thì coi chỗ nào nặng nhất ở mặt đó. Ý cha, coi bộ nó bị thương luôn hết hai con mắt sao mà. Giờ ở dưới bụng nữa nè. Anh coi nó có bị đổ ruột gì không? Anh y tế lập chụp nghe theo lời chỉ dẫn của anh đoàn trưởng Và đến khi anh ta mở dây lưng quần ba lạnh ra Anh ta ú ớ kêu lên Bụng ảnh nó, nó chỉ bị rách sơ sơ thôi Nhưng coi bộ bước bộ đau lòng rồi Anh đoàn trưởng quát Băng cho nó mau đi, ở đó giỡn Anh y tế cào nhau Giỡn gì nổi mà giỡn Sau khi băng bó qua loa Anh đoàn trưởng liền hối thúc anh em khiêng ba lành về trụ sở Để lấy tam bản bốn chèo đưa anh ta lên bệnh viện quận luôn Nhâm nhận thấy Không ai đã động đến chuyện trai gái mèo chuột gì hết Nên cũng hơi yên tâm Anh ta bước lại gần anh đoàn trưởng gợi chuyện Không biết ảnh sống nổi không hả anh Anh đoàn trưởng nhúng vai. Thì anh thấy đó Không biết sao mà nó vô trong này Và để lụ đạn nổi như vậy Cái điều này tôi chắc nó không qua khỏi Và nếu gặp nước xuôi lên quận được mau chóng Thì mai ra còn cứu được nó Ở trển có y sĩ thiệt Cùng mọi thứ cần thiết Chứ với mình á, anh đi tới chỉ xài thuốc cầm máu lô can Nhưng dầu sao cũng đỡ đỡ Vì thuốc cầm máu gia truyền này cũng hay lắm Tôi thấy máu hết tuôn có dòi nữa Giờ chỉ còn rịn chảy chút đỉnh Nhâm lại hỏi Nhưng anh ba liệu có chịu đựng được lâu không? Cũng may là mấy anh ra liền Chứ hồi nãy tôi quýnh quá Mới có nghe tiếng nổ và tưởng đâu tay u gì vô Anh đoàn trưởng vừa đi vừa nói Thì tôi này ở ngoài cũng vậy Nhưng sao thấy êm rơ Và có một anh em cho biết Là có thấy ba lành thả vô việc này nó có mang lựu đạn nữa, nhầm đi sống đôi với lại anh đoàn trưởng và hỏi liệu chạy chữa cho ảnh kịp không anh, chắc không đến nỗi nào, nhưng nếu nó còn sống thì e cũng mang tật, lựu đạn nổ như vậy không chết là may lắm, phải gặp thức của anh lê hay của tây thì chắc mình ra lấy đệ mà hốt thay của nó từng miếng rồi, anh ta chắc lưỡi than thở, không biết nó đi đâu giờ này lang ban giữa đồng để cho lựu đạn nổ bất tử như vậy, à, cậu đi đâu mà gặp nó bị nạn như vậy? Nhầm giật mình, ừ, tôi tôi đi về thăm nhà, tôi về đi ngang gần tới đây thì nghe có tiếng nổ lớn quá cỡ. Ban đầu tôi sợ quá, giọt lại xuống ruộng, nhưng sau đó nghe tiếng rên la nên tôi bò lên và gặp ba lành. Cũng may là mấy anh ra liền, chứ không thôi tôi cũng không biết cứu anh ra làm sao. Anh đoàn trưởng gượng cười thú nhận, "Ừ, ở dưới mình mới nghe nổ lần đầu nên ai cũng quýnh hết. Nhầm hỏi nhóm, không biết vợ con anh ta đã hay gì chưa. Anh đoàn trưởng thở dài. Để lát nữa tôi ghé cho gia đình nó hay Tội nghiệp con vợ nó lại có bầu Thằng kỹ lưỡng lắm mà Sao hôm nay là để sơ xảy như vậy nhầm chết tiếng trong lòng gì hối hận Và cũng gì lo sợ Anh ta ấp úng hỏi thêm Theo ý anh Thì tại sao mà anh để sơ xảy như vậy Chắc nó chạy dấp té Hay nhảy nhót gì đó Nên để xúc văn quả lụ đạn ra Nói nào ngay thứ lựu đạn can đó Nó hay sanh chứng bất tử lắm Tôi nghe nói ở mấy nơi khác Dân xài thứ lụ đạn mắt tôi này hay bị tổ trác lắm. Khi cần luyện nó chẳng hạn như thấy hai ba thằng Tây đi ngờ ngờ ở đó. Có cha đội móc ra luyện nó lại làm trình nịnh ra đó. Để cho mấy thằng Tây quơ súng hoạt trở lại, chạy thấy mụ nội. Rồi nhiều khi thấy lụ đạn bị thúi như vậy, mấy chả lượm luyện chơi thì nó lại nổ mới thấy mẹ người ta chứ. Nhâm hỏi tới, tôi tưởng nó có chút an toàn chứ. Anh đoàn trưởng làm mặt rành. Ôi cái thứ chốt mắt tôi đó Nó có muốn xúc lúc nào thì nó xúc Nhất là mấy cha nội hay dắt nơi dây nịch Mà dầu không bị xúc chốt Nhưng nhiều khi rớt tức Nó cũng nổ ngon lành như thường Chắc thằng ba nó bị trường hợp này Nhâm thấy đỡ lo đôi chút Ít ra cũng trong lúc này Anh đoàn trưởng chợt quay lại anh ta sau quần áo của cậu lại dính máu tùm lum vậy Nhâm đã nghĩ sẵn câu trả lời À tôi chạy lại ôm đỡ anh lên Nên máu dính qua Bây giờ cậu không về thăm vợ con nữa sao Nhâm lắc đầu Thôi tôi về nhà lớn tắm rửa thay quần áo Giờ nghe ngóng coi ba lành nặng nhẹ Đỡ hay nguy thêm gì Anh ta trước có giúp việc trong nhà Ừ con vợ nó cũng vậy Cậu có đi theo tôi để báo tin cho con vợ nó biết không Nhâm ngập ngừng Ờ tiện đường tôi ghé lại đó cũng được Thấm cùng mẹ chồng chạy ù ra Khi đoàn người khiêng ba lành đi trời tới Anh đoàn trưởng vội xong tới cản lại bởi vì cô hay gì chưa thấm lý chừng nhầm và làm bộ ngơ ngác hỏi chuyện gì vậy bộ vụ nổ đó hả ai bị thương đó anh đoàn trưởng hạ lệnh cho anh em tiếp tục khiêng ba lành đi rút đoạn quay qua phía thấm ngập ngừng bộ thằng ba nó không có về đây sao thấm lắc đầu dạ không bộ ảnh có sao mẹ ba lành xong tới bộ nổ là thằng ba hả chú em anh đoàn trưởng ấp úng dạ phải nhưng không sao Bà mẹ khóc rống lên và định chạy theo đám người khiêng ba lành vừa đi khuất. Anh đoàn trưởng dòi cản lại. Xin bác bình tĩnh, không đến nỗi nào đâu bác à. thắm đưa mắt nhìn nhầm, vẻ trách móc, khiến nhầm dội quay mặt đi. Trong lúc bà mẹ ba lành sức mướt khóc kể. Chắc banh ruột banh gan nó chứ còn gì nữa. Mấy người muốn giấu tôi chứ lũ đạn nổ mà ít hỏi gì. Mấy người để cho tôi lãnh xác nó. Anh đoàn trưởng nhăn nhó khều bảo nhầm. Thôi, cậu chưa khó ở đây quỷ lão bả. Để tôi rút về bên ngoài đốc thuốc anh em lo cho ba lành Tôi ở đây bà già dám giữ lây tới tôi nữa Dứt lời anh ta hối hả chạy đi Nhâm bắt buộc phải tiến đến dìu mẹ ba lành vào nhà Không sao đâu bác à Cháu có xem qua thương tích của ảnh Bây giờ anh em chở ảnh lên đi tới quận Để nhờ y sĩ múc mảnh lù đạn ra là khỏi Cũng may là thuốc lù đạn lô canh nên không mạnh Chứ thứ của tay thì ảnh đâu sống nổi Bà già bù lù bù lo Miễn nó sống là được Đuôi què mé sức gì tôi cũng chịu hết nghe câu ấy mũi lòng khóc hòa lên và bỏ chạy tuốt vô nhà nhầm thừa dịp khỏi nhóm bà già Chắc bác mới hay đây Bà già gật đầu Phải đó cậu Không biết sao đêm nay qua ngủ mê quá Tới chừng con vợ thằng ba nó hớt hải kêu qua là có tiếng nổ qua mới hay Kế thấy đèn đuốc sáng trưng ngoài đồng à, qua cũng không về Thằng ba Tới chừng chú đoàn trưởng chú hỏi qua mới hồ nghi Khổ quá Tánh thằng ba nó kỹ lưỡng lắm mà Không hiểu sao hôm nay nó lại để rủi ro như vậy Cậu có nghe nói nó đi đâu miệt đó không Nhầm gượng đáp Dạ không Thôi bác nằm nghỉ Để cháu cũng tuốt về ngoài xem sao Ý chà Lống rầy hết còn săn Chứ không thôi cháu lấy tạm bảng máy đưa ảnh đi lên quận thì đỡ lắm Bà già không giấu vẻ cảm động Cậu ráng lo nó giùm bề gì nó cũng là kẻ ăn người ở trong nhà ông bà hội đồng Con vợ nó cũng vậy Tội nghiệp con vợ nó mang bầu mà gặp cảnh này Bác yên tâm để cháu lo mọi thứ cho anh và nếu có tốn hao gì cháu cũng xin bao hết Bác nói với vợ của anh ba như vậy Thôi cháu đi về ngoài nghe bác Ờ cậu nhớ coi chừng coi đổi nó giùm, Khổ quá tía nó chắc chưa hay Nhầm dội nói Bác để sáng mai cho bác trai hay cũng được Trộn độn bây giờ thêm rối chứ chẳng ít gì Bác cũng liệu khuyên bảo vợ của anh ba Cháu đi đây Nhầm hối hạ bỏ đi như chạy trốn Viên y sĩ quận là người quen biết của ông hội đồng Bởi vậy khi Nhâm lên tới nơi Anh ta niềm nở đón tiếp Và có vẻ khâm phục sự sốt sắng lo âu Của Nhâm đối với nạn nhân Nhâm phải kiếm cách giải thích cho xui Anh là người giúp việc cũ cho ba má tôi đó không à Tội nghiệp Anh bị tai nạn như vậy tôi cũng lo quá Cố nhiên là Nhâm lo thật Lo vì hối hận Mà cũng vì sợ ba lành tỉnh lại Sẽ nói lung tung hết mọi việc Viên y sĩ vốn là một cụ viên chức hồi thời pháp Nên không mấy ưa chuyện kháng chiến đầy những bất trắc như thế này Ông chắc lưỡi bảo nhâm Mấy cha nội này ẩu lắm tự hôm nay Tây u vì chưa tới mà thứ tai nạn như vậy xảy ra hà rầm. Nhâm hỏi dò Dạ ông nhắm ảnh có sao không viên nghị sĩ cười đáp Chết thì không chết nhưng hư ráo hết Ông cho phép tôi thăm ảnh viên nghị sĩ ngần ngừ Anh ta còn mệt lắm tôi để cậu ngó sơ qua thì được Dạ cảm ơn ông dạ bị nhà ảnh đơn chiếc nên tôi lãnh phần lo cho ảnh và nếu có tốn hao chi chút đỉnh xin ông cho biết viên y sĩ nắm lấy vai nhâm chỗ tôi với ông hội đồng thì sao cũng được mà đây mời cậu theo tôi đến trước buồn riêng dành cho các bệnh nhân nhất hạng trước đây viên y sĩ khẽ mở cửa và thấp vọng bảo nhâm cậu nhìn sơ qua chứ không nên nói chuyện anh ta còn mê man nhâm kêu khẽ sao băng bó tùm lum vậy ông viên y sĩ mỉm cười thì còn chỗ nào y nguyên đâu Mai mà mảnh lựu đạn không phạm vào chỗ nghiệt thứ lô can chắc nhâm khẽ cực đầu viên nghị sĩ có vẻ hệ hả đồ lô can làm thì mười thứ như một đó cũng là cái may nhâm hỏi lại sao mặt mày của anh cũng băng bít hết vậy viên nghị sĩ nhún dài. Mặt anh ta có lẽ đuôi hết ý trời không có cách gì cách gì nữa một khi mảnh đã ghim vô đó hai ba miếng Mặt mài của anh ta cũng bầm dập hết Mất trọn một lỗ tai Bứt luôn hàm răng trên Ê trời Vậy mà không chết sao Mai là ngực bụng Mà chỉ bị mảnh liễu xiên sẹo lung tung Chứ không ăn sâu Tôi phải mất rất nhiều thì giờ để gấp ra Hai bàn tay bứt đi mấy ngón À Còn cái này mới ngặt cho anh ta nữa chị đó ông Viên nghị sĩ hỏi lại Anh ta đã có vợ rồi phải không Dạ phải Sao đó ông viên y sĩ mỉm cười ừ, vậy thì khổ cho anh ta và khổ cho vợ anh ta rồi sao vậy ông viên y sĩ níu tay nhầm. cậu không thấy hạ bộ của anh ta cũng băng bó đó sao nhâm nhíu mày dạ sao đó ông viên y sĩ lôi nhâm đi thì bộ đồ lòng của anh ta cũng lặc lìa lật lọi tôi bắt buộc phải cắt bỏ đi chứ không có cách gì tháp liền lại được nhâm trợn mắt dạ xin ông nói rõ cho bộ đồ lòng là phèo ruột viên nghị sĩ chắc lưỡi, trời ơi cậu chậm hiểu quá, tức là cái cẳng giữa đó nhằm đứng cường lại. ông muốn nói là bộ phận sinh dục của anh ta Chứ còn gì nữa, trời, rồi làm sao đây? viên nghị sĩ ngơ ngác, làm sao gì cậu nhằm ấp úng phá một cử chỉ bân quơ thì anh ta kể không như là người bình thường nữa à? vậy chứ sao? sống là mai rồi. Phải chùm mảnh đó mà nó đi trịch lên một chút là anh ta hết sống. Nhâm đâm ra lập cập ngang. Nói vậy, anh phải chịu vậy suốt đời phải không ông? viên y sĩ chưng hửng vì câu hỏi ngớ ngẩn ấy của nhầm Coi, cậu dư biết là y học chịu thua trong trường hợp này. Nhất là mình đang ở trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi thứ nữa. Anh ta sống sót được cũng gần như là một phép màu rồi. Nhâm vẫn chưa hết sửng sốt. Như vậy ảnh hết mong có con cái gì nữa Viên y sĩ to tiếng. Cái đó thì hẳn nhiên rồi. Nhầm thở dài. Như vậy thì có khác gì một sinh vật bị thiến. Viên y sĩ lắc đầu rồi mỉm cười. Có chỗ khác chứ. Và điều này mới nhặt cho anh ta. Anh ta chỉ thiếu có cái đó thôi. Chứ ngoài ra anh ta cũng như cậu. Cũng như mọi người lành mạnh khác. Nghĩa là vẫn biết ham muốn. Nhưng không rõ rã gì được. Nhầm than thở. Tội nghiệp. Anh ta hiền quá mà. Duyên nghi sĩ không sao hiểu được ẩn ý câu than thở ấy Nên nhúng dai tìm một cách giải thích không khoa học chút nào hết Có lẽ kiếp trước anh ta cũng là một tay ghê gớm Một tay phá hoại bao nhiêu đàn bà con gái Nên bây giờ ông trời mới trả quả cho anh ta như vậy Nhâm rùng mình nghe câu nói ấy Và vội nói Xin cảm ơn ông để tôi chạy lại chợ mua cho ảnh mọi thứ cần dùng Nhâm phải chờ đến chiều để vào nhà thương gặp ba lành viên nghi sĩ tươi cười vỗ vai nhâm cởi khen Thiệt không ai ăn hết hết lòng với kẻ ăn người ở như cậu Nhất là thời buổi này tuổi nó tính đập đuôi đập cẳng nhảy lên làm cha không Nhầm để đưa cho xuôi Dạ Bây giờ anh bị tai nạn như vậy thì mình phải lo Nhà ảnh không có ai hết Dạ ảnh hồi tỉnh chưa ông Duyên y sĩ dắt nhầm đi Khá rồi Nhờ anh ta có sức và tiếp máu cũng đầy đủ Cũng may là giặc giả chưa tới dùng này Nên anh ta mới được săn sóc một cách châu đáo Mai mốt có đánh nhau tôi chắc bê bối dữ ra Đến trước cửa phòng bệnh, ông ta căn dặn Nhâm thêm Cậu nói chuyện ít ít với anh ta thôi, dầu sao anh ta cũng còn yếu lắm, 5 phút là cùng Nhâm lý nhí vài lời cảm ơn đoạn rón rét bước vô phòng Vẫn như lần đầu lòng Nhâm thắt lại trước thân thể băng kính mít của anh Ba Lành Anh ta nằm bất động như một thứ mâm mi tìm được trong một ngôi mộ cổ Ai Cập Mâm mi tức là sắc ướp, Nhâm bước đến bên cạnh giường mà Ba Lành vẫn nằm trơ ra đó Nhầm rụt rè lên tiếng Anh ba Anh đỡ chưa anh Khối vải bằng khẽ lai động Rồi một giọng nói đơ đớ âm u vang ra Ai đó Nhầm lập cập đáp Tôi Nhầm đây Bà lành à một tiếng rồi nằm im Nhầm chống tay lên giường Anh thấy trong mình ra sao Rỡ Nhầm ấp úng Anh có gặp ai khác chưa Đóng băng đầu ba lành khẽ lắc. Nhầm than thở bâng quơ. Không biết mấy ảnh có hay gì không. Ba lành đớt đát đắp. Hay sao được? Nhầm cúi xuống mặt canh ta. Bộ anh chưa nói gì hết sao. Ba lành phèo vào. Nói gì. Nhầm lúng túng. Thì về cái vụ đó. Có tiếng cười khẽ. <cười> không. Nhằm ngớ ngẩn hỏi lại. Sao lạ vậy? Chắc anh chưa gặp ai? Gặp cũng vậy. nghĩa là anh bỏ qua cho tôi? Ba lành nửa như mỉm cười, nửa như rên. <cười> để tôi tính sao Anh nói sao? Tôi không nói cho ai biết đâu. Đừng sợ. Tôi không muốn để cho ai chê cười. Nhâm mừng rơn Lập cà lập cập lên tiếng Cảm ơn anh Thiệt Tôi không về Tôi ân hận chuyện vừa rồi lắm Tôi mới lỡ một lần Có tiếng ú ớ của bà lành Chắc hồ Nhâm khừng lại chăm chú nhìn vào đống giải băng Anh ta rất đổi thắc mắc Vì không có cách nào đoán được giải mặt của ba lành Anh đành hỏi nhóm chừng Tôi nói thiệt chứ còn giấu giếm anh làm gì nữa Một khi anh đã rõ hết Đâu có hơn Tiên nói từ đống giải bằng lại vang ra Hôm dầu cụ lạ là... Nhâm ân cần hỏi Anh cần dầu cụ là hả Mà anh như vậy thì còn sức ở đâu Giọng của ba lành rướng lên Không Mùi dầu cụ là của cậu Bộ anh chịu mùi đó hả Chắc để Không Mùi dầu cụ lạ trên mình có vợ tôi Nhâm chợt hiểu chết đứng trong một giây Rồi mới ngượng nghiệu lên tiếng Té ra vậy Hèn chi anh mới vô bắt được Ờ Nhâm nhăn mặt Nhưng sao anh lại tự tử chi cho ra nông nổi Tôi biết quấy lắm chứ phải không sao bà lành nín thình Nhâm sờ nhẹ vào cánh tay anh ta Giọng khẩn cầu Thôi Dầu sao cũng lỡ hết rồi Tôi xin anh nghĩ lại Từ nay tôi sẽ trâu toàn cho gia đình anh. Bây giờ anh có làm tùm lum lên thì cũng chẳng cứu vãn gì được. Mà khổ lây cho nhiều người. Ừ, mà... Anh bỏ qua hết. Ừ... Thì vậy sao anh? Ừ... Nhằm ngồi hẳn lên giường bệnh. thì tôi không biết nói sao. viên y sĩ xô hé cửa thò đầu vào. Lâu quá rồi, cậu... Để cho anh ta nghĩ, Nhầm đứng lên, bình trịnh nhìn lại ba lành. Thôi, tôi về ngăn anh. Anh cứ lo tỉnh dưỡng. Anh có cần gì không? Tôi có mua cho anh vài thứ lập vặt. Giọng đơ đớ của ba lành như rắn hẳn lại. Khỏi. Anh có nhắn gì về dưới không? Không. Nhầm lủi thủi bước ra khỏi phòng. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy mình hoàn toàn nhỏ bé, hoàn toàn lép vế trước ba lành. Tưởng đầu anh ta âu lo cho tình trạng của nạn nhân, viên y sĩ ân cần an ủi. Không sao đâu mà cậu, anh ta chỉ tàn tật vậy thôi chứ sống nhăn cậu à. Anh ta coi vậy mà mạnh sức lắm, tôi không nghe anh ta rên rỉ bao giờ. Nhằm chỉ biết cười gượng và lý nhí vài lời cảm ơn viên y sĩ trước khi từ biệt ông ta ra về. Hết tập 7, còn tiếp.